Ban Đức muốn ngư bức, ai cũng không dám đắc tội hắn. Hàn Viễn khoẹt miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói: đem ta xuất hiện tin tức truyền đi, còn ta tấn thăng pháp thần sự tình, tạm thời giấu giếm, dừng một trận. Nói: ta tấn thăng pháp thần tin tức, có thể nói cho Hi Trạch viện trưởng đám người, còn lại người bảo mật, cần tuân thần dụ. Hi Kiệt hai mắt sáng lên, hắn biết, lúc này đây ma pháp đông sẽ muốn quả khởi, sẽ thành lập mới ma pháp công hội. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, ta nghỉ ngơi một chút. Hàn Viễn phất phất tay, đem Hi Kiệt đuổi rồi. Bất quá hắn cũng không có keo cho Hi Kiệt một cái quyền trụ đây là hắn rút ra khoảng không chế gia pháp thần quyền chủ.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 ban đức cười gượng cười cái kia gần nhất không phải khẩn trương mà hơn nữa vội vàng tu luyện liền làm chuyện này đều không tâm tình a nàng liền không chịu nổi thì mình, chạy hàn viễn có chút im lặng là ngươi cái này lão đầu quá vô dụng chứ ban đức xấu hổ cười hắn đương nhiên sẽ không nói bởi vì lúc trước bị tây hội đánh lén thu một điểm tổn thương đưa tới bộ phận tia công năng yếu bớt khi chạy mấy người nhìn thấy hàn viễn không có một chút nổi giận bình dị gần uối cùng ban đức chuyện trò vui vẻ cũng không khỏi thả lỏng một hơi đồng thời lại không ngừng thăng mộ ban nước cái này lão đầu cùng hàn viễn quan hệ quả nhiên không bình thường a có thể cùng pháp thần sương minh gọi đệ xem ra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 một khi lĩnh ngộ, đây chính là so với tôn ngộ không cân đầu vân còn muốn lưu bước ga, hàn viễn nhưng là biết, tôn ngộ không cũng không có đem cân đầu vân tu luyện đến mức tận cùng, nguyên nhân này tốc độ của hắn còn chưa phải là cân đầu vân tốc độ cao nhất. mặc dù như đây, ở tây du thế giới bên trong, tôn ngộ không chỉ bỏ bị như lai gài bẫy một lần, sơ xuất chi hạ bị kim sĩ sí đại bằng điệu truy trên lên, bên ngoài còn không có người nào thần tiên yêu quái có thể truy trên lên, hắn, cho dù là lưu bước nhị lang thần, tôn ngộ không muốn chạy trốn cũng không làm gì được hắn, mà hàn viễn một ngày lĩnh ngộ cái này một tia không gian phát tác.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 đương thời thực lực yếu ớt, không có bản lãnh bảo thủ, lúc này nhìn thấy hắn, còn không bắt hắn cho làm lại nhiều lần chết. đây là đại hỏa tây tự tìm, ai bảo hắn lấn phụ hầu từ đâu? đưa tay ở phía trước rạch một cái, một đạo nước khe xuất hiện, hàn viễn trốn vào trong đó, trực tiếp lấy không gian na gì chi pháp tránh được nam thiên môn, lấn vào thiên đỉnh bên trong. lần nữa đi tới thiên đỉnh, hàn viễn trong lòng ít nhiều có chút kích thích, hắn nhấc lên đẳng vân ở thiên đỉnh bên trong đi lang thang, gặp trên lên một vị tiên nhân tiến lên hỏi thăm ngựa mã giam chỗ. cái kia tiên nhân tò ngỏ nhìn hàn viễn liếc mắt, cũng không biết ngựa mã giam chỗ, chỉ nói hắn là hạ giới tán tiên.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 Sẽ là như thế nào một bộ biểu tình? Ngộ không, ngươi cân đầu vân học được như thế nào? Hàn viện thật tò mò, tôn ngộ không cân đầu vân tu luyện tới cái nào một cảnh giới. Sư Minh, làm sao ngươi biết ta học cân đầu vân? a, đúng rồi, nhất định là sư phụ trước giờ nói cho ngươi biết. Tôn ngộ không bừng tỉnh, nói tiếp, cái này cân đầu vân là một tốt thần thông, ta đây láo tôn hiện tại một cái bổ nhào đã có thể nhảy ra đi hơn mấy ngàn trong đây. Hàn viện âm thầm cân nhắc một cái, tôn ngộ không một giây có thể bay ra hơn mấy ngàn trong. Tốc độ này tuyệt đối không chậm, mặc dù không có đạt được bồ đề trong miệng nói, một giây cách xa vạn giảm tốc độ kinh khủng, thế nhưng một giây hơn mấy ngàn tròng, cũng rất châu bỏ. Sư phụ nói, cái này cân đầu vân một cái bồ nhào cách xa vạn giảm, ta còn kém một ít, tranh thủ nỗ lực một cái, có thể đạt được vạn giảm tốc độ. Ở hai người nói chuyện phía bên trong, một hồi mùi thịt truyền ra, nướng toàn bộ ngựa đã chín, Hàn Viễn bả, đem Lý Mạc Sầu cùng Tạp Lộ Nhi téo lên, cùng nhau hưởng dụng cái này nướng thiên mã bữa tiệc lớn. Tôn Ngộ không nhận thức Lý Mạc Sầu, nguyên nhân này Hàn Viễn đem Tạp Lộ Nhi cùng Tôn Ngộ không giới thiệu một cái, chỉ là Tạp Lộ Nhi nhìn về phía Tôn Ngộ không nhán thần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 Hầu tử đánh chết, nhất định là như vậy. Đại Hỏa Tây nghĩ như vậy, nhìn chằm chằm phía dưới, hắn thấy, tiểu nhân cùng một con kiến tựa như Tôn Ngộ Không, dâm dĩ tùy tiện cười nói, "Hầu tử, liền, cái này tiểu bất điểm, ta một bãi nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Muốn cùng ta đây lão Tôn so lớn nhỏ đúng vậy, xem ta như thế nào dẫm chết ngươi." Tôn Ngộ Không vừa nói, cũng không cần kim cô đồng đem kim cô đồng thu vào, nói thật, dùng kim cô đồng quá lấn phụ cái này chỉ tích dịch. Hắn lo lắng, xuất thủ nặng một chút, một vẩy bả, đem Đại Hỏa Tây đánh chết, không tốt hướng Hàn Viễn bằng hàn dao, hắn cũng không nghĩ đánh chết Đại Hỏa Tây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 nhẹ nhàng sẽ ra, đại hỏa tây tức thì gào khóc kêu thảm thiết. Tôn Ngộ không lôi kéo sợi dây, đại hỏa tây hé miệng đi theo thân về sau, rất sợ chậm một chút, bị sợi dây kéo lấy trái tim, vậy coi như một chết. Sú Tích Dịch, lúc này nghe lời. Nhanh lên cho ta đây lão Tôn đi nướng ngựa. Tôn Ngộ không chẳng mắt đạo. Đợi được đại hỏa tây nướng xong thì ngựa, Tôn Ngộ không lần nữa bước lên tiến nhục chi lữ, Hàn Viện sợ lên cằm, âm thầm cân nhắc lấy, chờ Tôn Ngộ không náo thiên cung thời điểm, chính mình liền đục nước béo cò, xem có thể hay không làm chút bà bối. Hắn đối với Thái Thượng lão quân đan dược, nhưng là nhớ mãi không quên đây. Tạm một lần nhục chi về sau,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 Ở Hàn Viên ở Thiên Đình Thai Họa Tiên Hữu thời điểm, Cự Linh Thần cầm trong tay Tuyên Hoa Phủ, đi tới Hoa Quả Sơn trước khiêu chiến. Tôn Lộ không vừa nghe tiểu yêu bẩm báo, Thiên Đình phái binh đến đây bắt người, lập tức mặc giáp trụ ứng chiến. Đầu đội tử kim quan, người khoác hoàng kim giáp, chân mang bước mây dày, cầm trong tay Như Ý Kim Cô đồng, dẫn nhất chúng yêu quái bày ra trận thế. Cự Linh Thần nhìn một cái, nói thầm trong lòng, con kỳ này bộ trang phục này, thoạt nhìn nhưng thật ra có một chút như vậy nhi vi phong. Ngăn Tuyên Hoa Phủ, lớn tiếng quát lên, cái kia bắt hầu, ngươi có thể nhận được ta. Tôn không nhếch môi, vẻ mặt không tiết tháo ngươi là đường nào lông thần?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 cho ta thăng quan thì cũng thôi đi, nếu không thì ta đánh trên, lên, lăng tiêu bảo điện, làm cho hắn không làm được ngọc đế. tôn nộ không chừng mắt hai mắt, nhẹ giang đạo. cự linh thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy tinh kỳ trên viết tề thiên đại thánh bốn chữ, tức thì cười lạnh một tiếng, ngươi cái này bất hậu, có bản lĩnh gì cũng dám xưng tề thiên đại thánh, đối đại ta một bữa bổ ngươi. cự linh xả vung mạnh tuyên hoa phủ liền chém qua đây, tôn nộ không vung động một đỡ, biểu môi, con chim này lông thần, sức chiến đấu không đủ năm đống cát bã. vung mạnh kim cô đồng, nhất đồng đập xuống, cự linh thần trong lòng cả kinh, muốn quít cái phủ một đỡ nhưng là bị tôn ngộ không nhất động đem cán búa đánh thành hai đoạn, sợ đến cự linh thần cuốn quýt bại trốn. tôn ngộ không đem kim cô bổng khoát lên bả vai lên, cười ha ha nói, bọc mũ, bọc mũ, nhanh đi báo tin đi. nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. tại một diện biến khác, phân thân vô ngược thế thốt, nhưng ta có vào. nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không thải lỏng trắng, đầu vóc phân thân có chút hố, mày con nổi, yêu đương hợp pháp 11. nếu liệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân trường hai trăm bảy thiên đỉnh có át tầng. cự linh thần bại trốn, trở lại trận doanh, thấy ly thiên vương tỉnh tội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 Xếp đặt buổi tiệc đây, mỗi bên động yêu vương đều đến đây chúc chúc mừng, tựu liền cái kia mấy người huynh đệ kết nghĩa cũng tới chúc mừng. Tôn Ngộ không đề nghị, mình cũng được xưng đại thánh, chứ vị huynh đệ cũng có thể xưng đại thánh chứ sao? Nưu Ma Vương đầu tiên phụ họa, Xương Bình Tiên đại thánh, giao Ma Vương Sương Phúc Hải đại thánh, vàng Ma Vương hôn Thiên đại thánh, Sư đả Vương Di Sơn đại thánh, Mi Hầu Vương Thông Phong đại thánh, Cẩu Ngưu Nhung Vương Khu Thần đại thánh. Tôn Ngộ không cái này lục huynh đệ, ở Tây Du ký trùng, chỉ là Hoa Quynh nhất hiện, ở này về sau, ngoại trừ Nưu Ma Vương lần nữa xuất hiện qua bên ngoài, năm cái khác cùng có tin tức gì?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 kim cương chạc dấu ở trong tay áo, nguyên nhân rượu này Vân Tử cũng không có phát hiện mình là bị đập cho váng, chỉ cho là Hàn Viễn cánh tay huých hắn một chút mà thôi. Nếu như Hàn Viễn cứ vậy rời đi, sợ rằng rượu Vân Tử tỉnh lại chi về sau, sẽ không biết mình bị ám toán, còn tưởng rằng uống nhiều rượu, bị Hàn Viễn không cẩn thận huých một cái, liền ngủ mất. Rượu Vân Tử té xỉu, Hàn Viễn có chút ngượng ngùng, "Rượu Vân Tử huynh, không, có ý Tư A, ngươi rượu kia cái bình là một bảo bối, nhìn một cái chính là ngươi yêu thích vật, ta nếu như xuất khẩu chẳng ghét, ngươi là sẽ không cho. Nếu như đây, ta cũng chỉ có ra này hạ sách." Hàn Viễn vừa nói, vừa đem cái kia vàng chóe loại bình rượu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 đã ở Diệu Vân Tử nơi ấy thuận lấy cái chai rượu đang uống. Lý Thiên Vương đang ở trà tìm Ác Tặc, mà Thiên Lý Nhãn cũng đang không ngừng lục soát nhân vật khả nghi, Thuận Phong nhị cũng là đột nhiên nghe được Diệu Vân Tử trô ở Động phủ. Ban đầu lơ đệ, nhưng nghe, luôn cảm thấy Hàn Viễn là ở có lệ Diệu Vân Tử, ở nơi ấy nói bậy lấy, tựa hồ cũng không phải cùng Diệu Vân Tử quen biết rất lâu rồi. Vì vậy, đem lực chú ý đặt ở Diệu Vân Tử Động phủ lên, quả nhiên phát hiện, cái kia chính là Ác Tặc, bắt chuyện Thiên Lý Nhãn, xem rõ ngọn anh. Thiên Lý Nhãn nhìn sang thời điểm, đúng dịp thấy Diệu Vân Tử bị Hàn Viễn đánh mất một màn, chỉ là bởi vì kim cương trạc giấu ở Hàn Viễn trong tay áo. Thiên Lý Nhãn cũng không nhìn thấy, rốt cục phát hiện ác tật, cuống quít bẩm báo cho Lý Thiên Vương. ở giam Thiên cảnh lên, quả nhiên thấy được Hàn Viễn đang ở thu dọn rượu vân tử bả bối. Xuất phát, Lý Thiên Vương cuống quýt dẫn dắt Thiên binh Thiên tướng hướng rượu vân tử động phủ đánh tới. Phân phó Thiên Lý Nhãn cùng thuận Phong Nhĩ, thời khắc tập trung Hàn Viễn động tĩnh. Hàn Viễn cho rượu vân tử bàn đào thời điểm, bởi vì động tác bí mật, thêm trên lên bàn đào giấu ở trong tay áo, vào rượu vân tử trong quần áo. Nguyên nhân này Thiên Lý Nhãn cũng không nhìn thấy. đợi được Lý Thiên Vương dẫn dắt người ngựa giết lúc tới, Hàn Viễn đã ly khai rượu vân tử động phủ một khoảng cách. Các nàng thể.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 Cái tia tập nhưng là nam a, là nam là được rồi. chân ái xem cùng giới nha. Tôn nộ không cặc cả, cả cười cái gì. Lý Thiên Vương sắc mặt đen giống như nổi cát bòn tựa như, chúng tiên gia cũng là khuôn mặt trên. Lên, bắc thịt co giận, Tự Liên Ngọc Đế đều không nhìn nổi. Mẹ nó, con khỉ này chẳng những không biết cấp bậc lễ nghĩa, hoành hành ngang ngược, thích làm sự tình, Tự Liên tư tưởng cũng như này xấu xa. Tôn nộ không, nói cẩn thận. Nhịn không được mở miệng nói. Tôn nộ không vẻ mặt bình tĩnh, liên tiếp gật đầu nói, đúng, nói cẩn thận, nói cẩn thận, loại này sự tình không thể nói lung tung, trong lòng hiểu rõ là được.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 cũng không còn hình dáng, không cảm giác được một chút thê thảm mùi vị, ngược lại giống như là ở thoải mái gọi. Mà Hàn Viễn đây, tiếng kêu kia chi thảm, nhất định không cách nào hình dung, đây mới là diễn kỹ cao thủ a. Lý Thiên Vương tâm lý cảm thán, tiểu tử này cơ linh, là một khả tạo chi tài, thảo nào có thể gài bẫy nhiều như vậy tiểu tiên, liền phần này diễn kỹ, ai cũng sẽ mắc lừa a. Làm sao không đánh, tiếp tục a. Hàn Viễn nhìn Thiên binh mà ra, không khỏi thúc dục. Thiên binh khỏe miệng co giật một cái, chỉ phải lần nữa dơ lên roi ra, hung hăng một roi đánh tới, á kêu thảm thiết màu sắc, xa xa truyền ra ngoài.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 Hắn nhất định rất cao hứng, như vậy sư huynh kế hoạch có thể không sai biệt lắm hoàn thành. Tôn ngộ không không khỏi vì Lý Thiên Vương mặc niệm trong chốc lát, hắn chính là đã biết, chính mình sư huynh chuẩn bị cái hô Lý Thiên Vương đây, không phải là một nắm lông khỉ mà, hắn tự nhiên không quan tâm. Hàn Viễn cầm một nắm lông khỉ ly khai, còn như thế nào lừa dối Lý Thiên Vương, Tôn ngộ không cũng không để ý, chỉ cần hỏi đến liên quan tới Hàn Viễn chuyện tình, đến lúc đó phối hợp một cái, diễn một màn đùa giỡn, làm cho Lý Thiên Vương tin tưởng là được. Tôn ngộ không bắt đầu du lịch, giao bằng kết nghĩa, nhìn thấy Tang Thanh, Sương, cái lao chữ, gặp tứ đế đạo thanh bại hạ, cùng những thứ kia cựu rượu tình, ngũ phương tướng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 can đảm dám đối với bản đại tiên vô lễ, tôn ngộ không tại chỗ liền động thủ, một cái tiểu ma thần, dĩ nhiên gọi mình tề thiên đại thánh tôn ngộ không là tiểu bá hầu, lấy ra kim cô bồng, lay một cái, trực tiếp một gậy đánh liền qua khứ, tiểu ma thần, ta đây lão tôn vơ lúa cả nắm, một đòn chết chắc ngươi. cái kia vị đại tiên thất kinh, cũng quyết lấy ra binh khí chống đỡ, cũng là nơi nào là tôn ngộ không đối thủ. tiêu liên cử linh thần tướng, cái này ở thiên đình có chút có danh tiếng ngày tướng, đều bị tôn ngộ không một gậy cắt đứt cán đây, cái này vị tiên nhân, giang giác một tiếng, binh khí bị tôn ngộ không một gậy đánh gãy, mà kim cô bồng, dựa theo bờ vai của hắn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 rốt cục đột phá 10 vạn đại quan, Thiên đỉnh từ tôn ngộ không cùng Hàn Viễn tới chi về sau, thị phi biến hơn nhiều, không thiếu thần tiên đều khổ không thể tả. Hiện tại, Thiên đỉnh thần tiên đều biết, chứng kiến hầu tử Thiên Vạn không thể trêu chọc, nếu không sẽ xui sẹo. Đừng nói tiểu tiên, tiêu liên những thứ kia nhất phẩm kim tiên, nhu bức hống hống Thiên đỉnh đám đại năng, đều cố gắng hết sức tách ra hầu tử. Con khỉ này là càng ngày càng không có lễ phép, chứng kiến người khác uống trà, hắn chạy qua, cầm bình trà lên toàn bộ uống đi. Động phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn khó chịu phía dưới, ở cửa kệ dầm lại đi. Từ từ, ở Thiên đỉnh lưu truyền hai mối họa lớn tin tức,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 để cho mình đến xem quản bản đạo viên cái này chờ bảo bối vật. Ngay sau đó chỉ ra con số, nhìn đinh các, phản hồi tề thiên phủ đi nghỉ. Từ trong giữ bản đạo viên chi về sau, tôn ngộ không sẽ không làm sao đi ra ngoài phỏng vấn tiên hỏi hữu. Thiên đình ở trên những thứ kia thần tiên, cuối cùng cũng thả lòng một hơi. Con khỉ này rốt cục không gây sự tình. Hàn viễn nghe được tôn ngộ không trong giữ bản đạo viên, thương phấn không thôi, cũng không đi thay hỏa những thứ kia tiểu tiên. Suy nghĩ làm sao mang khoảng không lý thiên vương phủ bảo khấu đây. Là thời điểm muốn bội nào thiên cung, nhất định làm xong cặn kẽ kế hoạch mới được. Việc cấp bác là làm chút bản đạo tới.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 Lúc này bàn đào thụ chi lên, treo một ít hơn phân nửa chín bàn đào, có chút mê người, Tôn Ngộ Không con khỉ này vốn là thích ăn quả đào, ở Bồ đề Tam tinh động thời điểm, sẽ không thiếu đi trích quả đào ăn. Phía trước nghe Hàn Viễn miêu tả một cái bàn đào mỹ vị, hắn lại nơi nào nhịn được. Chẳng qua thổ địa này một ít lực sĩ đi theo, ngược lại không tốt hạ thủ, gấp đến độ hắn lòng ngứa ngáy, liếc mắt nhìn thấy một bên đỉnh, liền nói ngay, ngươi chờ tạm thời lui xuống, ta muốn ở trong đỉnh nghỉ ngơi một chút, đừng tới quấy rối ta. Thổ địa đám người, nơi nào nghĩ được, con khỉ này hội gan to bằng trời, trộm bàn đào ăn. Nghe vậy liền lui đi. Tôn Ngộ Không hưng vấn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 Hắn không biết, này thì Lý Thiên Vương đều nhanh đến rồi, đang ở phái Đại Quân, đang siêu tầm hàn Viễn Hạ là đây. Tôn Nộ không đi tới giao trì, nhìn thấy lực sĩ, tiên người hầu đang chuẩn bị thịt yến, ngửi được những thứ kia kỳ chân món ngon, ngọc dịch quỳnh tương hương khí, nước bọt đều cơ hồ chảy ra. Lòng ngứa ngay khó nhịn, thì đi ăn, nhưng khi nhìn đến nhiều người như vậy, vạn nhất đã bị kinh động sẽ không tốt. Tức thì, nổ hạ mấy cây long khí, để vào trong miệng ấm, biến thành chuyện dở. Hướng những thứ kia lực sĩ, tiên người hầu ngang trên, lên, bay đi. Chỉ chốc lát sau, những thứ này lục sĩ, đồng tử các loại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 Kéo lấy hàn Viễn tay, nói, sư minh, không tốt đã gây họa, ngọc đế cái kêu lão nhi nếu như đã biết, sẽ làm cho người đến bắt, đi, trở về tề thiên phụ ngủ đi, chỉ coi làm không biết. Đúng, đúng, đi nhanh lên. Hàn viên phụ hòa đạo. Vì vậy tôn ngộ không, lôi kéo hàn viên đi liền, chỉ bắt qua con khỉ này, lúc này uống say, đi lầm đường, dĩ nhiên đi tam thập tam thiên, thái thượng lao quân đạo chẳng, đâu xuất cung bên ngoài. ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên đi tới đâu xuất cung, tôn ngộ không nói thầm bắt đi, phía trước vẫn muốn đi vào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 từ bên trong đổ ra một viên lớn trừng hộp đào, màu vàng kim đan dược xuất hiện. viên thuốc này, tỏ ra từng đợt mùi thơm ngát, hơn nữa có đan quang thiềm thước, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. hơn nữa, so với mấy cái hổ lô trong kim đan đẳng cấp cao hơn hơn nhiều. hầu tử, chờ một chút. mắt thấy tôn ngộ không con khỉ này, sẽ bả, đem đan dược để vào trong miệng nếm thử một chút, muốn biết gọi lại hắn. hả, hơi kém đã quên sư minh, đan dược này chỉ có một viên, ta và sư minh một người phân nửa. hai tay nhấc bẻ liền bảo đem đan dược bẻ thành hai nửa. hàn uyển miệng co giật một cái, không nghĩ tới hắn bà đem.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 hắn liền lập tức thi triển không gian năng lực thoát đi đâu xuất cùng đúng đúng sư minh làm sao người biết Ngoa tảo hàn viễn sợ ngươi người chẳng lẽ thái thượng lão quân luyện chế viên thuốc đó thật là xuân dược cái kia thái thượng lão quân luyện chế xuân dược là chuẩn bị cho ai dùng đâu thường nga cũng không thể là vương mẫu chứ tuệ hồ trong lúc vô ý phá hủy thái thượng lão quân đại sự hầu tử ngươi là có hay không cảm giác mình cả người bành trướng sắp mất lý trí sư minh ta cả người bành trướng ngược lại thật nhưng không có muốn mất lý trí ta thanh tỉnh đây hàn viễn nghe vậy cuối cùng cũng thả lỏng một hơi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 đứng lại, xem qua cái này nhân loại không có. một vị này cầm đến gia hàn viễn bức họa xuất hiện, hàn viễn nhanh lên lắc đầu, nói, chưa có xem qua, vị này chính là người nào nhá, chẳng lẽ là thiên đình phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng? ngay đem mặt âm trầm không đáp, dẫn dắt các thiên binh thiên tướng ly khai. sư minh, ngươi làm chuyện gì, làm sao lý thiên vương phủ người bốn chỗ tìm ngươi? tôn ngộ không thật tò mò, ho khan, cũng không có làm chuyện xấu xa gì, chính là bà, đem, lý thiên vương bảo khố rời trống mà thôi. tôn ngộ không kẹp miệng co giật một cái, thảo nào lý thiên vương nổi đến đây, đều đem người bảo khố cho trống, không nổi điên mới là lạ chứ.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 mà là theo Tây Tiên môn Ly Khai về tới Hoa Quả Sơn. Triệu tập 4 kiện tướng, 72 động yêu vương, lấy ra theo bản đảo tiệc rượu chung đem ra tiệc hữu, bày vui tiên tử hội. Hàn Viễn thấy Tôn Ngộ Không Ly Khai chi về sau, hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất, lẻn vào giao chỉ bên trong, muốn xem có thể lần nữa đục nước béo có đây. Thất tiên nữ bị Tôn Ngộ Không định trụ thân hình, đợi được định thân pháp quá khứ, cũng biết trở về bẩm báo Vương Mẫu. Vương Mẫu vừa nghe liền nổi giận, mẹ nó, con khỉ này đem mình bản đảo cho trộn buồn cười a. Tức thì đi gặp Ngọc Đế, đem sự tình báo cho Ngọc Đế, đang nói, những bố trí kêu bản đảo yến tiệc quan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 bẩm báo bệ hạ, là cái kia hại tiên hữu hàn viễn, trước đây bị lý thiên vương bắt được, lý thiên vương xem ở hắn là chính mình sủng bái người phần lên, xin tha cho hắn, càng đem hắn mang về thiên vương phủ, ủy thác trọng đảm nhiệm. ngọc đế kinh ngạc một cái, chăm nhớ kỹ, hắn là lý thiên vương thủ hạ người tài ba, đối với lý thiên vương trung thành và tận tâm, lý thiên vương từng thường thường khen hắn, khoe khoang tự có một cái như này đắc lực kiện tướng, làm sao sẽ phản bội lý thiên vương đâu? bệ hạ, người này thần cũng có nghe qua, nghe nói là cái gian trả đồ, chỉ là lý thiên vương ngu ngốc, tin lầm tiểu nhân mà thôi. xích cước đại tiên nói đạo. ngọc đế nghe vậy.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 Vừa lúc bắt Tôn Hầu tự chút giận một chút, hắn tỏa chấn trung quân, bố trí hạ 18 cái thiên la địa vong, đem Hoa quả Sơn mây khốn, sai phái Cửu Diệu Tinh đi vào gọi chiến. Nay thì Tôn Ngộ không đang ở trong động Bảy Tiên tiểu hội đây, cùng bốn kiện tướng, 72 yêu vương, xếp đặt buổi tiệc, uống cao hứng bừng bừng, đã đem ở Thiên đỉnh gây họa sự tỉnh quên đi. Thiên đỉnh khởi binh binh hạ giới, Hàn Viễn trốn giao trì bên trong, tự nhiên là biết đến, hắn nhìn thấy Thiên đỉnh đại quân ly khai, lúc này Thiên đỉnh tương đối mà nói, binh lực so với thiếu, nên ngang biến thành một cái tiên quan, ở giao chỉ mỗi bên chỗ đi dạo, muốn tìm một cái, ở đâu có bảo có thể mượn rõ bẻ măng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 Còn sẽ có tâm tình bắt hầu tử sao? Sợ rằng còn lại thần tiên, cũng tâm hoảng hoàng, vô tâm bắt hầu tử, lo lắng cho mình nhà bảo khổ chứ. Loại tình huống này xuống, Ngọc Đế ha có thể không giận. Đây là công nhiên khiêu khích Thiên Đình uy nghiêm, đây là không đem hắn cái này Ngọc Đế để vào mắt ta. Nếu tứ đại tiên vương phủ đệ bảo khố bị trộm, như vậy còn lại xuất Trinh thần tiên bảo kho, chỉ sợ cũng phải không an toàn. Ngọc Đế cuống quyết hạ lệnh, điều khiển đại tiên đi vào những thứ này thần tiên phủ đệ tọa chấn, miễn cho bị ác thừa lúc vắng mà vào. Nhị thập bát túc cũng xuất trình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 Tôn Ngộ Không cũng không sợ, 72 động yêu vương bày ra trận thế, dẫn dắt yêu binh nên đón, mà Tôn Ngộ Không một thân một mình, ứng chiến Ngũ Thiên Vương, nhị thập bắt túc này một ít thiên đình đại tiên. Cái này một trận đại chiến, theo sóng trên, lên, thần lúc, một mạch giết chết mặt trời lặn tây sơn, độc giác quỷ vương cùng 72 động yêu vương, tất cả đều bị thiên binh thiên tướng bắt lại đi. Chỉ có bốn kiện tướng cùng một đám hầu yêu, trốn thủy liêm động cuối cùng xuống, chính phát bắt. Tôn Ngộ Không một cái kim cô đồng, trên không trung chặn tứ thiên vương cùng Lý thiên vương. Na cha cha con, nhìn thấy ngày sắc tối xâm lại, tức thì nổ hạ lông khỉ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 khe miệng xé ra, nở nụ cười, theo lô, ngươi khỏe, nô cương hình, tự giới thiệu một cái, ta chính là ngọc đế bổ nhiệm sứ giả, mới nhậm chức, ngươi nên chưa thấy qua ta, ngọc đế gọi vội tới nghiễm hàn tiên tử truyền chỉ đây. nô cương khe miệng xé ra, liệt khai miệng, lộ ra trắng liêu răng cửa lớn, giơ lên búa, hàn viễn trong lòng run mình, chỉ cảm thấy bị một khí tức cho khóa được, trong lòng hắn hoảng sợ, thiên đình quả nhiên không phải nhìn bề ngoài đơn giản, tôn ngộ không tây du thình kinh, là một cái âm lưu, chẳng lẽ thật là nhất cái đại âm lưu? mẹ nó, liền nghe đồn bên trong, ngốc hai lăng nô cường đều là một cái thực lực cường đại nhân vật ngũ bức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 lúc này chứng kiến ở Nguyệt cung chặt nô cương nhất hóa thân biến thành hậu nghệ hàn viễn thì tựa hồ hiểu cái gì mẹ nó ai nói thường nga tịch bình ai nói thường nga ôm thọ tử thượng tiên là vì có mượn cương mang cả rốt trời cao có nô cương cái này mấy năm ở muốn cái gì cả cá rốt nô cương hoặc giả nói là hậu nghệ nghe vậy chi sau biến sắc kéo ra đại cung một chi xưa cũ tinh giải đột ngột xuất hiện ở đại cung lên hàn viễn bị xạ nhật cung chỉ vào dĩ nhiên cảm nhận được một tia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm trong lòng dùm mình lẽ nào xạ nhật cung có thể uy hiếp được bọn khí không gian đồng thời hàn viễn nhận thấy được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 Mỗi một lần luân hồi, ta đều hội cùng nàng. Đời này luân hồi, nàng là Thường Nga, truyền thuyết nàng 10 lần luân hồi chi về sau, hồi quy có hy vọng. Hàn Viễn vẻ mặt một bức, "Mẹ nó, làm sao nghe, Thường Nga cũng không đơn giản à, nhưng lại cùng cái gì hồi về có quan hệ?" Ngoa tạo, "Trong này, tựa hồ cất giấu cái gì thiên địa đại bí mật ta. Càng ngày càng cảm thấy việc này tình phức tạp, Hàn Viễn xoa xoa đầu, "Hỏi nàng là người nào?" Hậu nghệ sững sốt một cái, kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi không biết." Hàn Viễn khỏe miệng co giật một cái, cười ha hả nói, "Ta chỉ biết hắn hiện tại gọi Thường Nga, 10 lần luân hồi phía trước cũng không biết." Dừng một cái, nói tiếp,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 Mục Cha vừa nghe liền sợ ngây người, mẹ nó, Lý gia bảo khu bị lấy sạch, tổn thất này cự đại a, thảo nào phụ thân vẻ mặt nhức nỗi, đối, đối với cái kia ác tặc, hận đến nghiến răng nghiến lợi đây. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định mời Bồ Tát hỗ trợ, tìm ra cái kia ác tặc. Thiên Đao vạn quả cho cha hết giận. Mục Cha tức giận địa đạo. Lý Thiên Vương nghe vậy thoáng giải sầu, Bồ Tát pháp lực cao cường, nói vậy có thể tìm được cái kia ác tặc hạ lãng. Nay lúc, Thiên Minh báo lại, tôn ngộ không xuất lính hầu binh tới gọi chiến đây. Lý Thiên Vương vừa nghe mặt đều đen, mẹ nó, con khỉ này khinh người quá đáng a, chính mình không đi gọi chiến thì cũng tôi đi, lại vẫn dám trái lại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 Đinh Đinh đang đang mà đánh năm 60 hợp, hởm, Mục Cha cánh tay tê dại, Thiết Quân đều cơ hồ bắt không được, cũng vứt bại trận mà chạy, Tôn Ngộ không cũng không truy, thu hầu binh, an trát ở ngoài động. Mục Cha bại trận trở về Thiên Đình Quân Doanh, cảm thán hầu tự bản lãnh, Lý Thiên Vương ám tự kinh hãi, ngay sau đó viết khen ngợi, kém lực mạnh Quỷ Vương cùng Mục Cha cùng nhau trên lên Thiên Khải Tấu, Lực mạnh Quỷ Vương cùng Mục Cha không dám dừng lại, ra Thiên La địa võng, lên Thiên Đình, đi tới Thông Minh Điện bên ngoài, thấy tứ đại Thiên Sư đưa vào Lang Tiêu Bảo Điện, chuyển thượng biểu trương. quan âm Bồ tát hỏi ngươi dò xét như thế nào, Mục Cha nói ta gặp phụ thân.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 Nhà, đem tôn ngộ không tiến trên, lên, yêu đài, lấy chính thiên đỉnh uy nghiêm. Ngọc đế hạ chỉ đạo, thiên binh áp chứ tôn ngộ không hướng yêu đài đi, chỉ nghe tôn ngộ không đang tức miệng mắng to, thiên đỉnh tiểu ma thần, thật mẹ nó kẻ bất lực, cũng biết sau lưng đánh lén toán, cái quái gì, liền hạ giới yêu quái cũng không bằng, thật mẹ nó không có tiết tháo. Ngọc đế nhi ngươi một cái lao khốn nạn, khó trách ngươi muội tử hội hạ phàm tìm phàm nhân con, nguyên lai like là ngươi cái này lão nhi quá hèn hạ, ngươi muội tử gặp lại ngươi muốn nói đây, cho nên tình nguyện hạ phàm tìm phàm nhân con. Ngọc đế khuôn mặt sắc âm trầm không gì sánh được, tức giận đến run run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 có một vòng nghe hồng các loại, chờ, những thứ này đèn neon là được chế, kia sáng thất thải, hơn nữa thập phần chói mắt, cho dù là đại bệnh này cũng có thể chứng kiến huyết lệ quan mang. Ngoại trừ này bên ngoài còn có một cái mây mù trang bị, nhưng là chế tạo đại lượng mây mù, hơn nữa còn là bảy thải vân sương mù. Hàn Viễn ngồi lên thử một cái, tức thì bốn phía bảy thải vân sương mù tràn ngập, đèn neon loé sáng, nhìn qua thì dường như không chế thất thải tương vân. Sau lưng tưởng quan vật trượng. tôn ngộ không thấy sừng sốt một chút, đây là cái gì pháp bảo? Thoạt nhìn rất trâu bò bộ dạng, vò đầu bước thai mà nói, sư minh, đây là cái gì pháp bảo? Quá thú vị.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 hai người ra hệ thống không gian, hàn viễn ngồi ở cái ghế phi hành khí lên, phía dưới là một đoàn đằng vân khởi động nghe hờn chở, bảy thải vân xương mù phủ lên. chỉ chốc lát sau, cái ghế chu vi hơn 1.000 nghìn m mở đều bị bảy thải vân xương mù bao phủ, mà ở mây mù bên trong sáng mở lóe lên chật lóe, thoạt nhìn giống như thần tiên đại năng thường lùi tới. tôn nộ không cầm trong tay kim cô đồng, mang cái kia đỉnh sáng mở lừng lánh ngũ, đứng ở hàn viễn bên người, thoạt nhìn khí thế mười đủ. hai người cưỡi đằng vân mang theo một bảy thải vân xương mũ cùng sáng mở vạn đạo hướng lang tiêu bảo điện đi. này lúc lang tiêu bảo điện trước.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 biến thành kình thiên bàn tay khổng lồ, đưa hắn quét ra tây thiên môn, hóa thành kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành liên sơn, đưa hắn đặt ở hạ giới. tôn nộ không giận dữ, nội giận gầm lên một tiếng, liền muốn biến hóa thành vị cự viên tân thể, nhưng pháp lực trùng quy kém như lai rất nhiều, chưa kịp phản kháng, liền đã bị phong đặt ở ngũ hành sơn xuống. trong lúc mơ hồ, hắn nghe được hàn viễn dũng giận, lao hỏa thượng, người dĩ nhiên khiến cho ám triều, tới tới tới, ta tới lĩnh giáo thần thông của ngươi pháp lực. tôn nộ không nghe vậy chấn định không thiếu, nghị thẩm sư minh như này bước khẳng định có thể cứu mình đi ra. hắn cũng là không biết, không chỉ là như lai hãm hại hắn, tự liền hàn viễn đã ở hãm hại hắn.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 ông thầm biết vẻ mặt nước ao cùng hương phân ly Thiên Vương, cùng với mong mọi cùng trông mong chúng tiên, khẽ miệng hơi có rút một cái. đây nếu là nói mình tìm cũng được, tựa hồ bị hư hỏng uy danh của mình à, đường đường Phật tổ, tuệ nhãn xem lần tam giới lục đạo, thậm chí liền một cái ác tặc cũng không tìm tới. Như Lai nghĩ như thế, khuôn mặt trên, lên, lần nữa lộ ra trang nghiêm tiểu dung, nói, tên tật này, ta đã thấy. Lý Thiên Vương nghe vậy lại hỉ, chúng tiên ra vẻ mặt bội phục, Phật tổ Như Lai quả nhiên như bức, nhóm người mình làm sao cũng không tìm tới tặc, dĩ nhiên đơn giản đã tìm được. Thái thượng lão quân trên mặt thần tình bị kiếm hãm, ám tự buồn bực, chính mình cũng không tìm tới.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 đại yêu tụ tập chi địa không dám đi, thế nhưng này lúc hắn đã là kim tiên tu vi, coi như là một cái cường giả, mà tiên giới có không thiếu yêu quái tồn tại, trong đó một ít yêu quái thực lực phi thường như bức, hàn viễn lúc này đầy gặp nhiều cái. Thứ nhất mơ ước tạm lộ nhi cùng lý mạc sầu hai nữ xinh đẹp, khẩu suất cùng nôn, hàn viễn chỉ có thể đưa hắn đánh về nguyên hình, nướng cho đại hỏa tây ăn. Luân tu vi đối phương so với hàn viễn mạnh mẽ một điểm, nhưng là không có hàn viễn như bức như vậy pháp bảo, nhất là kim cương chặt, đây chính là thái thượng lao quân pháp bảo, vượt cấp đối phó yêu quái sao vấn đề? Đúng, hàn viễn còn mang theo trước đây bồ để tặng cho pháp bảo, theo tu vi của hàn tăng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 bất ngờ không kịp để phòng lao sư bị dòm bị cắn bị thương thậm chí phụ trách rời đi học sinh nhân viên an ninh cũng có không thiếu bị cắn bị thương cùng dòm bị giao hỏa bắt đầu rồi vô số dòm bị chết rồi thế nhưng chết đi dòm bị bị virus cảng hóa không bao lâu lần lượt biến thành dòm bị tiêu liên nhân viên an ninh cũng toàn bộ bị cuốn hút chỉ là khoảng cách biến thành dòm bị còn phải cần một khoảng thời gian an ninh thủ lĩnh cho thượng cấp hồi báo tình huống ở tình huống lúc đó xuống hầu như có thể khẳng định mọi người đều bị dòm bị virus lấy vi bà đem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 Dĩ nhiên đại khái chỉ có 1000 cây tà hữu, có thể thấy được siêu năng lượng tinh trụ ra sao chờ khó có thể chế tạo. Mà hệ thống cái này cái hữu hàng, lại muốn chính mình thu thập 100 cây, đây chính là 1 phần 10 a, độ khó có thể tưởng tượng được. Mà cơ thưởng, dĩ nhiên là 5 triệu nhiệm vụ giá trị, đây là trước nay chưa có, phải biết, Hàn Viễn góc nhặt nhiều như vậy vật phẩm đặc biệt, nhiệm vụ giá trị mới phá 10 vạn mà thôi. Từ đó có thể biết, cái này siêu năng lượng tinh trụ tuyệt đối là bảo vật ta, nếu không thì hệ thống cũng sẽ không khen thưởng nhiều như vậy nhiệm vụ đẳng giá. Hàn Viễn âm thầm toán một cái,